I tittang, batittang, tumhang, khit bak mejwa, sammitjattu, sambebuen du, zanga pa, tandu, bana, ra, så, ja, ta, ma, nittjo, ti, ra, så, ja, ta. Bong sa, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, cũng như Ngọc Mani chiếu sáng rỡ ràng. Và như vậy, ước nguyện của người cũng trở thành hiện thực. Hôm nay, có thêm một sư bạn tôi, một sư người Lào, cũng đến đây hành thiền, và vị này rất tôn kính Pháp. Và chiều hôm nay, tôi đã nói Pháp cho vị ấy. Mặc dù vị này cao hạ hơn tôi rất nhiều Nhưng vị ấy thật sự tôn kính Pháp Tôn kính những người thực hành theo Pháp Vị ấy đã chín hạ rồi Trong khi tôi thì mới được hai hạ Thật sự trong Pháp và luật này Nếu như tất cả các vị tỷ khưu đều tôn kính pháp, đều tôn kính luật, đều tôn kính sự thực hành pháp. Vị Tỳ khưu nhỏ hạ luôn luôn tôn kính vị Tỳ khưu lớn hạ. Và ngược lại, vị Tỳ khưu lớn hạ thì nghĩ rằng ta nên tôn trọng những vị Tỳ khưu có giới đức, có định đức và có trí tuệ. Và như thế Hai vị thỉ hưu, ba vị thỉ hưu, hay nhiều hơn nữa, cũng sẽ sống chung và hòa hợp với nhau như nước với sữa vậy. Mấy ngày hôm nay, chúng tôi hành thiền đều rất tốt đẹp. Thật sự, trong pháp và luật này, khi vị thỉ hưu tinh cần, miên mật, ở nơi xa vắng, Thì thần thông là có thật, định tâm là có thật, thì lạc là, là thật có, và giải thoát cũng là thật có. Và sẽ có rất nhiều điều lợi ích, sẽ có rất nhiều điều ăn lạc và kỳ diệu. Chỉ là kỳ diệu đối với những ai chưa biết. Còn đối với những ai đã biết rồi, điều ấy cũng là bình thường. Chiều hôm nay, tôi đã nói Pháp cho vị sư Lào và khuyên vị ấy hãy trở thành Practicing Monk. Có nghĩa là trở thành một nhà sư thực hành Pháp. Chứ đừng trở thành Contacting Monk. Có nghĩa Là nhà sư liên hệ, nhà sư dính bám, liên hệ với Phật tử, liên hệ với tụng kinh tụng đám, liên hệ với trai tăng, liên hệ với thọ nhận cúng dường, và dính bám vào tất cả những thứ đó. Và như thế là đau khổ, và như thế không được an lạc. Và như thế, vô số hiểm nạn, vô số bẫy sập của ma đã được răng sẵn ra, chờ sẵn cho những vị tỳ hưu như vậy. Quỳnh đệ của tôi đã có một người hoàn tục, mặc dù vị này đã tám hạ, 13 năm ở chùa, nhưng bởi vì về không còn hoan hỷ, không còn thực hành đúng phạm hạnh cồn bậc xuất ra, riêng dần dần mỗi ngày một ít, mỗi ngày một tẹo. Những thú vui ngoài cuộc đời đã lôi cuốn vị ấy. Là như vậy. Trong Pháp và luật này, những vị tỳ khưu nào thực hành Pháp, sống an lạc trong Pháp, vị ấy sẽ còn có thể tồn tại không thì vị ấy sẽ rời khỏi pháp và luật này mà thôi thật sự là vậy một vị tỳ khưu dù ca ngợi về pháp thần thông nhưng cũng không nên dính bám vào đó Vì thần thông cũng chỉ là pháp vô thường, cũng phải chịu biến đổi và sự hoại diệt. Đó rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Mà trò chơi nào rồi cũng có kết thúc, cũng vẫn nằm trong vòng sinh tử, tử sinh, vân hồi. Một nhà sư đã từ bỏ nhà cửa, đã từ bỏ quê hương, đã từ bỏ người thân, đã từ bỏ đất nước. Nhà sư ấy nên có được giới đức, nên có được định tâm, nên có được trí tuệ. Và như vậy là sự xuất ra không hề uổng phí, là sự xuất ra đem lại lợi ích lớn là sự xuất ra đem lại quả báo lớn. Là sự xuất ra đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Mong sao ở góc rừng này sẽ rực sáng lên. Bởi trí tuệ. Bởi hương thơm giới đức. Bởi sự giải thoát Nơi các vị sư tinh cần tu tập, cũng giống như con đường kinh hành, đã được tôi thắp sáng bởi nến và đèn pin sáng rực một góc vườn rừng. Cũng là như vậy, mong sao với trí tuệ, với giải thoát của các vị tỳ hưu sống ở trong rừng, ở những nơi xa vắng cũng sẽ rực sáng bầu trời, chư thiên và nhân loại, rực sáng bởi trí tuệ. Mong sao các bạn cũng được chiếu sáng bởi trí tuệ, cũng được rực sáng bởi trí tuệ trong giáo pháp của đức Thế Tôn.